Có một đôi lời gửi đến một số bạn Nhịt này và anh em ở trên kênh à, Đó là một số bạn có nói là Hiện tại này có một MC Đang đọc bộ chuyện này rồi à, Đọc bộ chuyện này cùng với mình Thì mình nghĩ đó là một việc hết sức bình thường Với một bộ chuyện Một bộ chuyện dài Chứ không phải là một bộ chuyện Chỉ được một MC đọc thôi Và mình cũng nói Cái này thì mình cũng cũng hiểu Cái vấn đề đấy, nó không vấn đề gì cả Và anh Hà Mình cũng là fan của anh ấy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 So sánh này hay là so sánh kia Bởi vì thực sự Cái đấy nó không được hay Bởi vì bọn mình không có vấn đề gì hết Nhá mọi người nhá Một số bạn có để lại những comment Ở chỗ kênh của mình Hay là một số fan của mình Có đi comment ở kênh của anh ý Thì chúng ta nên Thật hết sức lịch, lịch sự Nhá mọi người nhá Bởi vì mình cũng là fan của anh Hà Nhá các bạn nhá Ok, đấy là mình nói cho một số bạn hiểu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 Lên một thay xé rách hư không trợ oán thiên đạo của Thương Ninh Châu Đây Đám người viên thiên đế Nhìn thấy lão già trước mặt vô cùng sừng sốt Hắn chỉ còn lại một phần tư thiên đạo mà thôi Lâm Phạm nói Lúc này viên thiên đế nhú mày Nếu gộp hai bọn chúng lại Thành một thiên đạo hoàn chỉnh Thì với ý niệm của nó Chắc chắn sẽ rảy ra khỏi bình chương Yên tâm đi Nó đã bị ta thuần phục rồi Sẽ không có chuyện đó đâu Lâm Phạm giải thích Thời khắc này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 Cho dù là chết cũng sẽ phải làm được Vẫn còn tốt chán so những cái gì mà thất thánh lão cầu kia Nghĩ tới đây Lâm Phạm đột nhiên nhớ tới cái tên thất thánh Không biết hắn đã đi đâu Kể từ lúc tìm được người thế vị mới dường như là biến mất luôn khỏi thế gian vậy Mà cũng bằng kệ thôi Tên lão cầu này cũng không nên làm, Cũng không làm nên trò chống gì đâu Thời gác này mọi người nghe xong tất cả những lời mà Lâm Phạm nói Ai ai cũng trận tròn mồm trợn mắt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 Lâm Phạm tìm đến 14 tên cướp ở sa mạc Những kẻ luận theo đạo lý cướp bóc Nói nhảm của Lâm Phạm Nhìn 14 tên cướp sa mạc Âm thầm lặng lẽ Làm theo đạo lý đó Khiến Lâm Phạm không tránh khỏi than dài một tiếng Sau đó để lại một phần công lực Để bảo vệ 14 tên ngốc đó Rồi Lâm Phạm đã đi đến Thường Đình Châu Nói chuyện với đại tử của mình Truyền thụ theo một ít công pháp của cho chúng Để chúng tự mình nỗ lực Phấn đấu thêm Đáng đã đá kịch bản của Lâm Phạm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 Để có mắt khôi phục như cũ Mấy đạo nhân ảnh ở trước mặt của Lâm Phạm dục dịch Mơ mơ hồ hồ Nhưng nhìn hình dáng rất giống với nhân loại Chỉ là hơi thờ này có chút không giống Dần dần cũng không đau lắm Hay có mắt Lâm Phạm từ từ khôi phục lại Các ngươi là Khi Lâm Phạm nhìn thấy những người trước mắt này Trong lòng cũng rất kinh ngạc Nhìn giống với nhân loại Thế nhưng so với nhân loại lại có chút không giống Người đầu thì mặc một cái sừng Người thì lại có ba con mắt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 Thế nhưng lại không cảm giác được cái nhiệt độ nóng rực kia Vừa lúc này Nam tử đầu bọc một sừng chân chuồng Đi tới bên cạnh Lâm Phạm Bàn tay rắn chắc vỗ vai Lâm Phạm hỏi Vị huynh đài này Người cũng vừa phi thắng Đúng vậy Người là Lâm Phạm cố bình tĩnh nội tâm Và lúc này hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái dáng dấp như nhà quê Lần đầu vào thành phố Nhất định là phải chấn định Nam tử đầu mọc một sừng chân chuồng này Khí tức dài đặc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 Bị những người này chấm cho nát bấy Chỗ này không thiết gặp ở lâu Tất cả mau đi theo chúng tôi Bởi mấy người vung theo áo một cái Mang theo mọi người Lập tức thoát khỏi nơi này Lúc đám người lâm và mở mắt lần nữa Cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn thay đổi Trên không thấy bầu trời Dưới không thấy mặt đất Hình như là đang ở trong cái huyệt động nào đó Huyệt động này rất lớn Trên vách đường hòa diễm thiêu đốt Chiếu sáng vùng không gian trong đập Cho tới bây giờ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 Nó sẽ truyền tống đến vị trí khu vực rác giới, đến nơi đó sẽ có người nói cho người biết tất cả. Hồ giới. Đỡ từ lúc trước suyết bị binh sĩ cổ tộc cưỡng bước chậm rãi đi ra, tuy nói sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như cũ, nhưng mà bây giờ đã hồi phục đi rất nhiều. Cảm ơn tiền bối. Chín mươi mấy người ở đây mượn dùng truyền tống thạch rời khỏi huyết động này. Như mọi người đều rời khỏi đây, Lâm Phàm triệt đề trợn tròn mắt, còn lại một mình mình Lâm Phàm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 Xem ra hệ thống cũng không chịu đựng được chuyện phiền phức này Nên mở ra hế thức cuồng bạo này Họ tên Lâm Phạm Tu vi cảnh giới Chí thiên vị Đại Việt Mãn Điểm kinh nghiệm 0 trên 10.000 Cường độ thân thể Bất dịch Đại Việt Mãn Dung hợp hệ thống quy tắc Thân thể 7.000 trên 10.000 Thiên tư vô hạn liên cấp Huyết mạch Thượng thương huyết mạch chưa kích hoạt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 Phát ra từng hồi thanh âm nặng nề Một con mắt màu đỏ tươi của nó tràn đầy vẻ hung lệ Nhìn xuống Lâm Phạm tức giận gào thiết Cổ thú độc ngãn cự viên Cảnh giới trí thiên vị đại viên mãn Sắc mặt Lâm Phạm lúc này hơi biến đổi Mắt liếc nhìn những số liệu Xuất hiện này Khiến cho Lâm Phạm có chút kinh ngạc Chẳng lẽ đây chính là công năng mới Sau khi tăng thêm hệ thống tu luyện cuồng bảo Không cần tự mình đi kiểm tra Hoàn toàn chính là tự xuất hiện giờ phút này Lâm Phạm lấy thần khí vĩnh hằng chi phủ ra. Đại Tinh Tinh, tới đây đi. Lâm Phạm hướng về phía Độc Nhãn Cự Viên, khiêu khích vẫy vẫy tay. Giống một tiếng, Độc Nhãn Cự Viên phẫn nộ điên cuồng hét lên. Cái nắm đấm to lớn kia đập vào thân thể của nó, như là nhìn thấy con run rẩy bé nhỏ dám to gan khiêu khích nó, sau đó nó phẫn nộ cầm thét lên để biểu thị. Thiên uy. Vào lúc đó, một quyền tràn ngập lực lượng cuồng bạo của Độc Nhãn Cự Viên.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 Máu tươi văng tung tóe nhộm đỏ vùng đất này Đinh Chúc mừng đánh chết độc nhãn cự viên Đinh Kinh nghiệm tăng cường 100 Lâm Phạm đi đến trước mặt độc nhãn cự viên Nhìn máu thịt bé bét nở một nụ cười Con vật nhỏ Lại để người náo loạn Và lúc này Lâm Phạm chuẩn bị rời đi Lại có điều khiến cho Lâm Phạm nhất thời kinh ngạc Đinh Cảm ơn được yêu khí độc nhãn cự viên Có ấp thu vào trong yêu thành hay không Điều này chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên cái này cũng là công năng hệ thống quần bạo sau khi thăng cấp. Hấp thu. Lâm Phàm không biết là đây là ý gì, thế nhưng ngược lại muốn xem xem đây rốt cuộc nó có tác dụng gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện một đoàn yêu khí màu xanh từ trên thân thể độc nhãn cự viên tung bay ra, sau đó bị hệ thống hấp thu, đưa đến bên trong túi đeo lưng, yêu thành. Ồ. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành đột nhiên phát sinh một tia biến hóa.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 就